các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chó chết nào vừa nói vậy hải hỏi một cách giận dữ tao nè cả bọn nhao nhao những trận cười rộ lên giận quá mất khôn hải kéo cửa vào phòng nhi đồng toan hỏi tội kẻ sức sược nào ngờ như đã chuẩn bị trước lập tức có hai tên lẻn ra ngoài gài cửa lại bọn nhi đồng do sáu nhỏ và thạnh đầu lâu ảo ảo xông vào trên tay là đ ủ loại vật cứng Hải m ặ t Muộn tào xung hữu đột nhưng càng lúc càng đuối sức nên bị nện vào đầu và máu me tung tóe. Xuân Vương nằm ở ghế gần đó chỉ cười khì. h a i m ặ t m ụ n so với ông ta chỉ là t h ằ n g nhóc hữu dũng v ừ a mưu. n ă m Cam và một số tù nhân thuộc đội văn nghệ nghe động chạy ra. Anh Hải bị hội đồng kia tụi b ấy ơi, ai đó la lên. n ă m Cam chụm cặp gươm bằng nhôm. Ai cũng v ớ lấy một thứ gì đó gọi là đồ chơi. để ảo lên khu một, hùng hãn như một kỵ binh mông cổ. Nam cam bột u lấy vùt đè, thấy thằng Thạch ngã xuống đất, Nam cam bồi luôn mấy gót chân vào hông, Thạch ngất đi bởi những cú đạp hiểm của Nam cam. Cho đến lúc g i á m thị chạy lên, thì trận hỗn chiến đã ngưng, với kết quả hết sức tồi tệ. Thạch bất t ỉ n h nhân sự được đi cấp cứu và toàn bộ những kẻ tham gia đều đi cùng ngay lập tức. Đến tối. Thạnh vẫn chưa tỉnh. Thế là theo yêu cầu của ban giám thị trại, cảnh sát quận 3 được gọi đến để lập biên bản. May sao vài ngày sau Thạnh hồi phục. Nam Cam bị tống lên khu điện ảnh. Vừa bước lên, một t ủ lao dịch đã nháy mắt, cười và dặn: "Ở vài bữa nhớ kêu lên là gặp ma b ư dài, sợ ma quỷ xin tha". Đúng theo kịch bản, Nam Cam khóc lóc với chúng ta luyến. nó được tha ra khỏi kỷ luật nhưng vượt ra ngoài quy phạm, trại quyết định đưa nó xuống khu giam tổ chính trị nhóm chính trị phòng of 4 vây quanh chú nhóc mặc đồ tây khác hẳn với quy luật thông thường họ hỏi tới tấp cưng ở cánh nào bị bậy cháu hoạt động ở vùng nào thế câu trả lời của chú nhóc làm họ chưng hửng dạ con ở trên lầu chuyển xuống Ủa kỳ vậy cưng tội gì ai đó hỏi con tội đánh lộn đâm người chết năm cam trả lời họ đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành này hẳn không phải là người do bọn an ninh nhà tù cài vào để theo dõi hoạt động của họ rồi nhưng vì sao nó lại bị đưa vào đây tù hình sự và tù chính trị có khi nào nhốt chung đâu ở trên đó có mấy anh lớn ăn hiếp con hoài con canh tụi nó ngủ con đánh lén Năm cam giải thích qua loa, cô trả lời tạm thời giải tỏa được thắc mắc cho những người lớn. Họ hối thúc thằng bé, thôi thu xếp đồ đạc, đi tắm rửa rồi tính. Đến tối, n ằ m cam ngạc nhiên khi thấy cả chục người ngồi ngay ngắn trước một bức tường bị bôi đen. Một người ăn mặc tươm tất, có tác phong đạo mạo hỏi nó, con có biết đọc biết viết không? Dạ không, nó rụt rè trả lời. vậy thì ngồi xuống đây chú dạy cho khổ thân cho con nếu nước nhà độc lập thì tuổi tuổi con là tuổi ăn học sao phải tù tội như vậy ông ngừng một lúc rồi bắt đầu quay ra giảng bài theo chi ốc non lướt lúc bấy giờ của năm cam nó chỉ biết ông ta nói rất hay và nó có cảm thấy xúc động thực sự và năm cam đã được những người việt cộng lúc đó trong cảnh tù đầy dạy cho biết chữ nếu không có cơ hội đó có lẽ mãi mãi sau này năm cam cũng chẳng biết lấy một chữ b ẻ đôi đừng nói c h i đến làm được bốn phép cộng trừ nhân chia và đọc báo người thầy dạy học ấy năm cam chỉ còn nhớ mãi mãi là ông sáu hoa sau này năm cam nhiều lần dò hỏi nhưng chẳng ai biết được hơn sáu tháng sống trong sự đùm bọc của những người tù chính trị năm cam đã chứng kiến khá nhiều việc nó cho là không thể hiểu nổi dù hết sức khâm phục mỗi buổi chiều, bọn an ninh vào tận mỗi phòng để bắt họ phải hô đả đảo cộng sản và đủ loại khẩu hiệu chống lại lý tưởng của chính họ, mặc cho roi vọt và đòn t h ủ quật lên những thân xác gầy guộc. Vì thiếu ăn, họ vẫn ngậm t ă n Vì sao họ gan dạ như vậy? Nam Cam không thể hiểu nổi, nhưng nó hết sức nể phục, thương b ế n họ. Mãi đến sau này có lần Nam Cam tâm sự, lúc đó. tôi có khuôn lớn hơn và có một cơ duyên may mắn hơn để được đứng... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net